Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 2 chương 99 Thiêu đốt đi kiếm của ta hạ L Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi âm bình nguyên thân là đại hào nơi bác địa Tự nhiên cực kỳ hào khí Cho dù ở trong tiết sung thâm Cũng mặc áo khoác lông Cho dù là tới ghét nhân vật như Tô Liên Cũng muốn mang theo mười mấy người thuộc hạ Tự hồ không sợ tin tức lan ra ngoài Đại hào là gì? Chính là ngông cuồng ngang ngược Nhưng ngang ngược chỉ có thể hoàn hành hương lý Đại hào có thể hoàn hành cả bác địa hẳn phải được gọi là kiêu hùng mới đúng Ta cho rằng mình chính là một cái kiêu hùng Hắn nhìn tô ly nói kiêu hùng không cần thể diện Ta sẽ không ngu xuẩn giống lương hồng trang Ta mang theo thuộc hạ tín nhiệm nhất Cùng quyết tâm tất sát mà đến Tuyệt đối sẽ không nói đạo lý công bình gì Có thể vây công nhất định sẽ vây công Có thể hạ 30 loại độc ở trong trà của các ngươi Thì tuyệt đối sẽ không thiếu một loại Cạm bẫy có thể đào sâu bao nhiêu sẽ đào bấy nhiêu Nếu như lúc bình thời Tô Ly cũng lười phản ứng đối với nhân vật như vậy Nhưng hôm nay không biết tại sao Hắn lại có vẻ cảm thấy hướng thú Hỏi ta cảm thấy người mang hơi ít người một chút Lâm Bình Nguyên cười nói nếu như tiền bối không bị cường giả ma tộc phê dết tới trọng thương Coi như ta đem toàn bộ 3.000 nhân mã tới đây Cũng không phải địch thủ dưới một kiếm của ngài Nhưng tiền bối hiện tại đã là hổ xuống đồng bằng Ta mang mười mấy người cũng đã đủ rồi Hơn nữa chuyện hôm nay cần giữ bí mật Mang quá nhiều người thì không thích hợp Vạn nhất để cho các thần tiên Ly Sơn Kiếm Tông biết ta đã giết tiền bối Ta còn sống được hay không Tô Ly cười nói ngươi đã sợ còn dám tới giết ta Lâm Bình Nguyên nói đối phương đưa ra giá quá cao, động tâm phải tới đánh cuộc một lần Tô Ly cảm khái nói quả nhiên không hổ là đại hào Bắc địa Không, là kiêu hùng Bắc địa Chỉ là dựa theo cách làm việc của kiêu hùng Sau khi ngươi giết chúng ta Đám thuộc hạ này cũng có thể bị ngươi diệt khẩu mới đúng Lâm Bình Nguyên dũng cảm phức phức tay Nói tiền bối không cần khiếp bác, mấy người chúng ta bình sanh không chuyện ác nào không làm, trừ nhau ra sẽ không tín nhiệm bất luận kẻ nào, cho nên rất tin tưởng lẫn nhau. Tô Ly cười cười, xoay người nói với Trần Trường Sinh ngươi xem, hắn cũng nói mình không chuyện ác nào không làm. Trần Trường Sinh vẫn nhìn vết máu hoặc mới hoặc cũ trên sàn nhà nghe được lời của Tô Ly Khẻ Vân. Lâm Bình Nguyên nhìn về hắn trong mắt toát ra một tia nghi ngờ ngươi thiếu niên này lai liệt thế nào. Chẳng lẽ là đệ tử Ly Sơn kiếm tung? Vậy cũng chỉ có thể tiễn ngươi cùng lên đường. Trần Trường Sinh không để ý đến hắn, vẫn nhìn chút ít vết máu trên mặt đất của quán trà. Nơi này không tính phồn hoa Nhưng dù sao nằm cạnh quan đạo Nói vậy mỗi ngày cũng sẽ có rất nhiều lữ khách thương nhân đi qua Từ vết máu nhìn lại Những ngày qua nơi đây đã chết rất nhiều người Lão bạn quán trà khẳng định đã chết Lại có bao nhiêu lữ khách thương nhân vô tội chết đi Trên sườn nối bên ngoài quán trà có gió phức lên Sau cửa sổ vang lên một trận vù vù Hắn ngẫm đầu nhìn lại Chỉ thấy một đám rùi nhặn bay lên Nhìn có chút ghê tẩm Tuy là thâm xuông Nhưng bác địa không quá nóng từ đâu mà có nhiều rùi nhặn như vậy Đám rùi nhặn lần nữa đậu xuống Rời khỏi tầm mắt của Trần Trường Sinh Hạ xuống trong khe nước phía dưới cửa sổ Nơi đó có rất nhiều thi thể ngỗng ngang, hình ảnh thê thảm không nở nhìn Tô Ly chúc mừng đối với hắn rất có đạo lý Bác địa đại hào gọi là Lâm Bình Nguyên cùng với đám người trong quán trà hiện tại cũng đều đáng chết Tiết Hạ tới giết Tô Ly là vì quốc cột Lương Hồng Trang tới giết Tô Ly là vì thù nhà Kẻ này cùng đám người kia tới giết Tô Ly lại là vì ích lợi Bọn họ không chuyện ác nào không làm Có lý gì còn đáng sống Lâm Bình Nguyên đứng dậy Nói cạm bẫy không thể vây khốn mau lộc của các ngươi. Đọc trong trà thoạt nhìn cũng vô ích Nhưng các ngươi vẫn đi vào quán trà này Ta muốn biết các ngươi có thể chống lại được nhiều người như chúng ta hay không Quán trà có rất nhiều người Hơn nữa những người này rất mạnh Cũng đã tẩy tuổi thành công Có bốn người là toàn chiếu cảnh Còn có một người đạt tới thông u Chính hắn lại là cường giả tụ tinh cảnh Trần Trường Sinh không thể dùng tụ kiếm Bởi vì cho dù hắn thật sự khám phá nhược điểm Trong tinh vực của Lâm Bình Nguyên Thành công chiến thắng người này Cũng có thể sẽ ngủ mê man như lần trước Những người còn lại phải làm sao bây giờ Cũng may hắn mới vừa học một chiêu kiến pháp mới Có thể thử một chút Quán trà chật một phát tiếng chém giết Lâm Bình Nguyên không thèm để ý thể diện đại hào Chỉ huy đám thuộc hạ hướng Trần Trường Sinh cùng Tô Ly giết tới Chính mình lại đứng phía sau đám người ác trận Tùy thời chuẩn bị xuất thủ Trần trường sinh lướng dậy Ngẫm đầu lên tầm mắt Xuyên qua diện một dữ tận Của đám người Rơi vào trên người lâm bình nguyên Sạc lan một tiếng Long ngâm đoạn kiếm ra khỏi vỏ Kiếm khí tung hoàn Bên trong quán trạc cuồng phong gào thét Bàn ghế đều bị cắt thành mảnh vụn Một đạo khí tức rừng rực Bao phủ cả quán trạc Một đào ánh sáng sáng ngời từ trên đoạn kiếm tung ra. Đám người đang vây công thấy được một thanh đoạn kiếm thiêu đốt trên đoạn kiếm phản phức bay ra vô số kiên ô trong truyền thuyết. Chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ đột nhiên tăng lên trở nên khúc nhiệt vô cùng. Chút ít vết máu trên sàn quán trạc vô luận mới hay cũ đã bị tinh lọc toàn bộ. Trên đoạn kiếm phun trào quan cùng nhiệt Đại biểu chân nguyên vàng bạc vô cùng Trong đám người liên tục vang lên kêu thảm kinh hô Cùng thống khổ kinh hô cũng rất gấp ruốt Sau đám người Lâm Bình Nguyên thần tình đột biến trở nên cực kỳ ngân trọng Trần Trường Sinh vận dụng gia thức bộ Thân hình chợt biến mất Vượt qua đám người đang rơi xuống đất Đi tới trước người của hắn Một kiếm đâm ra Chân nguyên thiêu đốt Kiếm chiêu kiên ô kiếm Kiếm thế liệu thiên kiếm Kiên quyết của một thức cuối cùng trong ly sơn pháp kiếm Đều trong một kiếm này Nhiên kiếm Thanh kiếm thiêu đốt Quán trà trở nên càng thêm sáng ngời Phản phức kiên ô trên thân kiếm bay ra tụ tập về một chỗ Biến thành một vòng mặt trời Mặt trời là chói mắt như thế Thậm chí ngay cả tô ly cũng không thấy rõ hình ảnh bên trong Không biết qua thời gian bao lâu Gió trong quán trà ngừng thổi Sáng ngờ dần biến mất Trần trường sinh tay cầm đoạn kiếm chậm rãi thu hồi Tự như thu hồi ngọn lửa liệu thiên Suy một tiếng vang nhỏ, mi tâm Lâm Bình Nguyên có thêm một cái lỗ máu cực sâu. Khắp nơi trong quán trà đều là người chết. Lâm Bình Nguyên cũng sẽ chết ngay lập tức. Hắn trường mắt, nhìn Trần Trường Sinh, vẽ mặt khó tinh hỏi tại sao ngươi có thể giết ta. Hắn là cường giả tụ tinh cảnh. Đại hào bắt điệu. Kiêu hùng không chuyện ác nào không làm. Tại sao lại bị một thiếu niên thôn u cảnh giết chết? Bởi vì ngươi đáng chết Trần Trường Sinh nói Lâm Bình Nguyên nghe không hiểu Cũng không cần phải hiểu Bởi vì hắn đã chết Hắn ngã xuống trên mặt đất Bị kiếm ý còn sót lại cắt ra Biến thành hơn 10 khối thịt Quán trà không còn ai có thể đứng Trừ Trần Trường Sinh Bàn trong quán trà đã vỡ vụn Tất cả món đồ đều vỡ vụn Chỉ có cái ghế phía dưới tô ly cùng bình trà trong tay hắn là hoàn hảo không bị làm sao Nước trà trong ấm có kịp độc không biết hắn cầm bình trà làm cái gì Trần trường sinh đi tới trước người của hắn Tô ly nhấp tới bình trà Đem trà lạnh trong bình dội lên người hắn Chỉ nghe tiếng vang khúc chức Trà lạnh chạm vào mặt cùng thân thể của Trần Trường Sinh Chợt bút hơi thành hơi nước Bởi vì chân nguyên bạo phát Thân thể Trần Trường Sinh nóng hổi Lúc này có chút bớt đi Nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng Trong mắt còn còn sót lại cuồn bạo dư âm Nhìn có chút đáng sợ Kiếm này quá mức dữ dội Ta còn không trụ nổi Nói xong câu đó Trần Trường Sinh không có chút báo trước cứ như vậy té xuống Giống như lần trước chiến thắng Lương Hồng Trang Sau đó vượt qua hai tòa núi hoang Lại bất tỉnh Tô Ly nhìn hắn trên mặt đất căm tức nói người kia tới thì làm sao bây giờ Mò mơ A U U U vàng tỉnh Trần Trường Sinh đã hôn mê bất tỉnh tự nhiên không có cách nào trả lời câu hỏi của hắn. Khắp nơi trong quán trà đều là người chết, khắp nơi đều là khối thịt thê thảm không nở nhìn, mùi máu gây gây mũi. Tô Ly bình tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt, chẳng biết lúc nào tay phải nắm chặt chui hoàng chỉ tán. Thời gian chậm chạp trôi đi, ngoài cửa sổ rùi nhặn bay đến bên trong cửa sổ. Vô luận thiện ác, hiền ngu, tử vong đều không có gì khác biệt đối với thần minh cùng đám rùa nhặn này Tô Ly mở mắt, mặt không chút thay đổi nói đứng lên đi, xem ra hắn sẽ không xuất hiện Trong quán trà trừa người chết cũng chỉ có Trần Trường Sinh hôn mê bất tỉnh, vậy hắn đang nói chuyện với ai Trần Trường Sinh mở mắt, có chút khó nhọc đứng lên Đỡ hắn rời đi quán trà Gọi mau lộc nơi xa Tiếp tục bước lên lữ trình Nam Quy Chút lát thời gian sau Trong đống tử thi ở quán trà bỗng nhiên có một người leo ra Người kia đi tới trên quang đạo Nhìn thân ảnh người và lộc ở phương Nam Trầm mặt không nói Sau đó lần nữa biến mất không thấy Các bạn đang nghe thuyện tại thuyền audi.ứ,